các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi, anh ấy trao tôi dự tính tám bị sổ hẳn là đủ tiền để trả tiền hoa chi tiêu này. Cố xuất ra chi biểu phải nhớ ghi dép khoản này xuống. Long Kình Vũ díu cợt cười một tiếng. Kia cũng không đủ giao nửa giá tiền những thứ hoa này. Cái gì? Sở Tiểu Tinh trao lông mày. Xem ra anh không chỉ tới làm rối mà là tới phá hưu sao? Đừng bị dọa thành như vậy. Đây là tâm ý của tôi. Người nào cũng không mua được. Tôi không hiểu cái gì là tâm ý. Nhưng tất cả những thứ này đều là trong vườn hoa lan của tôi. Vườn của anh? Anh không phải là phó tổng tài tập đoàn tài chính Long Thị sao? Đó là chức vụ chính, nghề phụ của chủ nhân Lan Viên. Ông ngoại tôi dạy cho tôi kỹ thuật chồng. Chính mình thành lập hoa lan nghiên cứu hoa mắt viên cùng tập đoàn tài chính không quan hệ. Lòng Kỳnh Vũ tự hào nói. Như vậy à? Tôi chưa bao giờ biết. Nói như vậy... Cô phẳng vệ cả buổi chiều nguyên lai là dư thừa, anh cũng không phải cùng cô biện chàng. Anh cũng vì muốn anh trai mình làm chút gì, cô không nên hiểu lầm tâm ý này của anh. Vậy bây giờ, hẳn là cũng biết cái gì gọi là hoa lan đại biểu lòng đi. Tặng em cũng là hoa lan tinh tuyển, chọn lựa kỹ, ngay cả tiêu thụ bên ngoài cũng không đủ cung cấp. Lòng Kình Vũ tuận đường nhắc tới. Ngượng quá, tôi đang vội. Giờ tiểu tinh dường như giả bộ, lập tức xoay người, làng tránh vấn đề này. Anh níu lấy cánh tay của cô, muốn hỏi cô rõ ràng, bốn hoa kia, em còn mở ra sao? Tôi không chú ý đâu. Đây là thật, cô bể bộn nhiều việc. Hắn bóp chặt tay cô, cảm thấy cô luôn luôn lạnh lùng, tránh hắn không có suy nghĩ, không hảo hảo chiều cô chân quý hoa lan cũng đủ đáng giận. Chính là anh phát hiện tay cô khẽ run, tim của anh cũng run theo. Anh chừng con ngươi hướng cô, phát hiện đầy mắt cô hiện lên một tiếc khốn đốn, rất nhanh, lại phát hiện mắt của nàng sắc ngược, lại lãnh nhược băng xương, lạnh lùng nhìn anh chằm chằm. Anh đừng gây trở ngại tiến độ của tôi, trước đêm nay phía trước yến phòng khách phải toàn bộ trí hảo, cô cảnh cáo anh. Vậy thì mời em tốn nhiều tâm chú ý bồn hoa kia một chút. Anh không muốn đe dọa cô nhiều, anh không có lòng dạ nào cùng cô đối chọi gai gắt, muốn đuổi theo cầu cô. Nhưng cô chính là không thể hào hào đối với anh trên một câu, luôn là nắm chúng tâm phiền ý loạn anh, cho anh một chút cơ hội chế tạo lãng mạn, sao không? Anh muốn tôi chú ý chính là anh sao? Cô giận dữ. Em làm sao phát hiện? Có thông minh, giúp cuộc phát hiện sao? Anh vui vẻ đầy mình. Lão huynh anh đem tay tôi nắm chặt như vậy, nhanh, tôi đều nhanh gãy xương, tôi có thể không chú ý sao? Cô trướng đỏ mặt nhìn chừng chừng tay anh. Đó, phải, tôi làm đau em Đài lòng anh giật mình Giọng ngược lại mềm mại Lập tức buông cô ra Bàn tay to ở trên cánh tay nhận miệng vút vẳng Anh tuyệt không có ý thương tổn cô Thật xin lỗi, thật xin lỗi Tôi làm em đau sao Tâm cô mâu thuẫn Toàn thân sóng nhiệt tán loạn Anh thái độ cương quyết làm người ta hoảng sợ Nhưng đột nhiên hiền lành Chân thành mà chú ý ánh mắt lại làm cô kinh sợ Loại yêu thương này, cảm giác đối cô mà nói rất xa xôi, cô thật lâu chưa từng cảm nhận được. Thật sự là không được. Anh là Long Kình Vũ, cô có thể nào đối với anh có cảm giác? Cô có lẽ yếu ớt, lâu lắm không ai thương, không ai yêu, cần dựa vào cùng an nổi, nhưng cô có thể nào ở trên người khác tìm bóng dáng quản trí xa, rất đáng xấu hổ. Không cần anh giả hảo tâm, cô cắn môi, rút tay về, Chính là không muốn anh ôn hòa, mềm mại Cô xoay người đi Chỉ huy viên công đem khí cầu toàn bộ thổi no khí Ở trên phần đuôi đeo ri băng Công nhân thấy vẻ mặt cô nghiêm túc Cũng không dám ra tiếng hỏi cô Người đàn ông tuấn suất kia là ai Cô là cùng anh ta ẩm mỹ cái gì Chính là tò mò mắt liếc nhìn người đàn ông đẹp trai cao ngất kia Lòng kỉnh vũ thật ra lần này không có thất bại Anh cười cười nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của Sở Tiểu Tinh, nhưng anh phát hiện mới vừa rồi vuốt ve tay cô, đầy mắt cô lộ ra vẻ mặt tiểu nữ nhân cần che chở. Ở sát Na Gian, đáng lúc anh khám phá cô làm bộ, bởi vậy cảm thấy vui mừng, cô dù sao chỉ là tiểu nữ nhân mà thôi. Anh phải bày ra càng nhiều thành khẩn, làm cho cô cảm nhận được anh là thật tốt mới có nhận được trái tim của anh. Long Kình Vũ nhìn bóng dáng của cô, Cô chính là chỉ huy công nhân của cô đem vua sủ khí cầu phóng lên trần nhà, khí cầu xóa súng rực rỡ đeo ruy băng, cùng hoa lan của anh tôn nhau lên thành hứng thú, nhìn rất đẹp. Lòng kỉnh vũ đi trở về đầu, chỉ huy công nhân của mình đem hoa dọn xong, âm thầm gọi tới một công nhân lao động giản đơn, bỏ tiền cho. Nghe